Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và tôi cũng biết rằng Tôi sẽ phải hối hận đến ngàn đời Vì cái việc mình đã làm Chết bởi Gia La Là đã phải hứng chịu sự đau đớn tột cùng rồi Chỉ vì tôi mà nàng đã mất đi cả trái tim của mình nữa Thì sự đau đớn đó còn khủng khiếp hơn rất nhiều Điều như đến ngày loài người ấy tròn trắn 300 tuổi Mà nó vẫn chưa được hóa dài sự đau đớn của tất cả những linh hồn kia sẽ không bao giờ giải thoát được nữa. Ngày đó, có lẽ tôi cũng tự hủy bản thân mình theo mây khói. Chỉ có như vậy tôi mới thể giảm bớt sự khổ hạnh của chính mình. Thế linh hồn anh tồn tại suốt mấy trăm năm với mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ đợi cái ngày mà lời nguyện sẽ trở nên vĩnh cửu thôi ư? Không, không phải như vậy. Tôi muốn hóa giải lời nguyện. Nhưng mọi chuyện lại ngoài khả năng của tôi Đúng là anh cũng rất đau khổ Nhưng có một điều mà tôi thấy hơi lạ lùng Khi nghe anh nói rằng Lý Ngạn Dương sẽ vĩnh viễn không thể hiện hồn được nữa Có thật là như vậy không? Đúng, đúng là như vậy Không, không thể nào như thế được Chính mắt tôi đã từng nhìn thấy cô ấy mà Cô, cô bảo sao? Cô đã từng nhìn thấy cô ấy ư? Vâng Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy ngay tại nơi này. Thật, thật vậy ư? Trời ơi, chẳng lẽ mọi chuyện đúng như với trong truyền thuyết. Bây giờ thì tôi đã hiểu là tại sao lần trước khi ở đây, cô cùng với cô bạn của mình lại bỏ chạy hỗn loạn như vậy. Tôi cho rằng lúc ấy cô chỉ nghe thấy được giọng nói của âm hồn đó. Nào ngờ, cô còn nhìn thấy được cả cô ấy nữa. Vậy là lần đó, Anh không hề biết là lý ngạn dương hiện hồn về hay sao Không Ngoài cô ra thì trên thế gian này Không còn ai có thể nhìn thấy được linh hồn của cô ấy Nhưng có chuyện gì mà lại khiến anh run dẩy đến như vậy Anh nói mọi chuyện đúng như với trong truyền thuyết nghĩa là sao Mọi sự im lặng bao trùm lên cả kiểu vì lần nghiêu sùng Ánh trăng vẫn nhàn nhạt nằm tranh trách phía cuối trời Đêm trường lành buốt Như muốn áp đặt sự suy tư lên vạn vật lưu cậu ví vẫn cố gạn hỏi cuối cùng nêu sung đành phải thờ dài rồi lên tiếng anh nói với một dòng điệu mang nạn ngậm ngồi chuyển thuyết con nói tới việc người con gái chết đầu tiên bởi lời nguyện cũng sẽ là người con gái chết sau cùng khi mà lời nguyện ấy chọn 300 năm tuổi ban đầu tôi nôngàn khi nghĩ rằng cô chỉ là hiện thân đơn thuần của lý Ngạn Dương và cô sẽ chết Khi mà cô cứ dấn thân vào sâu trong lời nguyện ấy. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nào ngờ ngay cả trái tim của cô và cô ấy cũng là một. Bây giờ tôi mới hiểu thực sự về những điều có ghi trong truyền thuyết. Vì chỉ người nào có trái tim đầu tiên ngừng đập bởi Gia La thì mới có thể hóa giải được Gia La. nhưng Nhưng người đó phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình. Còn lấy ngàn dương thì cô ấy chỉ có thể hiện hồn được trước mặt người cuối cùng trùng trái tim với cô ấy. Đó cũng là điều mà tôi đã từng thắc mắc giữa trái tim của hai người. Anh nói vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ muốn hóa giải được Gia La thì tôi phải chết vào cái đêm trăng tròn khi nó đầy 300 tuổi ư? Kiểu vi khe khe giọng với một tâm trạng hoang mang. Giờ thì cô đã hiểu được rằng Chiếc hồn mà cô đang cất giữ Đó không chỉ là trái tim Của Lý Ngạn Dương nữa Mà đó còn là trái tim của chính mình Không biết là do không gian bất tận Hay là do những lời cảnh báo vừa rồi Của Nghiêu Sung Đang làm cho kiểu Vi đăng chiêu Một cách rất nặng nề Kẻ thời dài sầu muộn bi lầm nhầm hỏi Nhưng chúng ta phải hóa giải lời nguyện đó Bằng cách nào Không có phương pháp Thì chẳng phải là chúng ta không thể hóa giải được nó ư? Đúng là chúng ta đang đứng trong một sự vô vọng Vì phương thức để hóa giải lời nguyện đó đã bị thất lạc từ rất lâu rồi Thế không còn một ai hay biết gì về nó nữa hay sao? Những kẻ man rợ nửa người nở ma kia cũng không biết gì hay sao? Bọn chúng không hề biết Nếu bọn chúng có biết thì chúng cũng không bao giờ làm như vậy Đó cũng là lý do mà năm xưa sư phụ lại cho tôi biết về nơi cất giấu toàn bộ thân sắc thiếu nữ và những chiếc hương. Nhưng ông lại không ra cho tôi phương thức hóa giải. Vì ông đã tiên đoá được rằng nếu lời hóa giải đó trong tay tôi thì tâm huyết của anh. nghe truyện hot nhất tại ông.